Nêu U tức gia làm bệnh tây đại Nguyên Xoái... dắt bốn người bọn ta đánh Ngô Tam Quế thì mới là thập toàn thập mỹ. Kiều Di ca và Dương Tâm ca vẫn thuộc cãi nhau, cãi nhau cái trước mặt quan thượng. Ngay Trương Đại ca cũng không can được, quan thượng mấy lần nói tới Di tức gia, nói cãi nhau như thế là có lỗi với người, hai người bọn họ biết không cãi nhau nữa. Hai người bọn họ vốn vừa gặp mặt Là đã cãi nhau rồi, tại sao làm tới đại tướng quân rồi mà tính hết vẫn không thay đổi hả? Chứ không phải sao? Ai gọi nhau dân tớ tâu, người nói ta không phải, ta nói ngươi không phải. Mấy là hoàng thượng quan học đại lượng đều không truy cứu, nếu không chi e, hai người đều đã bị giáng chức rồi. Lão tiểu tử Ngô Tâm Quế thế nào rồi? Ngươi có nắm chặt biếm tóc y cho y mấy cứ không? Lão tiểu tử ấy giận khí cục rật mày. Y trống phái hả? Không phải vậy, y thua trận cấp nơi không còn mảnh đất đứng chân nữa rồi. Thay không chi tri nổi lại muốn làm hoàng đế một lần trước khi chết cho quả Lúc vẫy bàn mặt hoàng bào lên ngôi đại bảo định đô ở Hàng Châu. Bọn ta nghe y làm hoàng đế. Bà Lý Hoa Lạp đánh bừa tới. Y mấy phen đại bại vừa sợ vừa tức đã ô hô ai tai rồi. Đi ra làm vậy. Lão tiểu tử ấy thiệt cũng rất được tỉ nghi. Sau khi Ngô Tạc chết, Chu tướng bộ hạ của y Tôn Lập cháu nội là Ngô Thế Phàn ngôi lui về Kinh Minh. Triệu Nhi Ca đến tới Kinh Minh bắt được bọn đại tướng của Ngô Tặc là Hảo Quốc tướng, Mã Bảo đem chém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 biết là nhạc mẫu của mình tự nhiên sẽ đưa tới đạo thông để mẹ con họ được sum hợp. Mẹ có họ sum hợp cũng không phải gì, mẹ vợ con rể mình sum hợp mới là khác hẳn. Chuyện cái không nói, chỉ nói chuyện nghe bà ta đánh đàn tỳ hát cái bài duyên duyên khúc, phương, phương ca, quả thực không phải tầm thường. Mẹ vợ có ăn tức hay không ăn tức thì chẳng phải là con rể thấy mẹ vợ. Nước bọt rút vào bụng, chỉ vậy thôi hà.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 Duy Tiểu Bảo cả mừng kêu lên. Hay à nghe, dị láng giềng tốt này khách khí vậy, tự nhiên là phải dâng lệnh bồi tiếp. Trong công thủy tình có một bàn hát, diễn các giở quần anh hội định quân sơn, trung hút giá bụi, bạch thủy thang rất hay. Có tiên sinh kể chuyện chuyên kể các sách như Đại Minh Anh liệt truyện, thủy hữu truyện, lại có vô số ca nữ, các tiểu điệu mới như than Ngũ Canh, Thập Bác Mô, Tứ Quý Tương Tư, không gì không biết.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 Sau khi biết là bệnh thuyền Đài Loan, tiền chức vừa, vừa lấy kính thiên lý ra nhìn. Ở đôi thuyền, không phải, không phải, ở đầu thuyền Sơn hình Nhật Viết, đều là quy hiệu của nghịch, nghịch tặc hội trên ở Đài Loan. Mỗi chiếc cũng phải chết tới 500 quần, hai chiếc 2 ngàn, 3 chiếc cũng có phải tới 6.000 di Tiểu Bảo đón lấy chiếc kính thiên lý trong tay y nhìn ra, đếm qua thấy tất cả có 13 chiếc thuyền lớn. Lại nhìn kỹ đầu thuyền, quả nhiên rõ ràng Sơn Quy Hiệu mặt trời và mặt trăng bèn quát.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 Nhờ Duy Tiểu Bảo tiến cử mà lập được đại công Nên đặc biệt thăng Duy Tiểu Bảo làm nhị đẳng thông ngực hầu Gia hàm Thái tử Thái Bảo Con trưởng là Duy Hổ Đầu Được ấm thụ hàm khinh xa đô quý di Tiểu Bảo tạ ơn xong Thẩn thờ như bị mất giật gì Không nghĩ rằng Đài Loan đã bị thi lan bình định Y và trịnh khắc sản vừa gặp mặt là thành kẻ thù Sư phụ Trần Cận Nam lại bị trịnh khắc sản hại chết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 có ý từ lập làm dương ở Đài Loan, đây là chuyện tối kỵ, bất giác lưng toát mồ hôi lạnh, thầm. Tiểu Hoặc Đế đối với gã Thiếu Liên này tùy trung mười phần xung ái, mình thì quyết chiến mới bị định được đại tội. nhã ngồi chơi trên đảo mà công lao vẫn lớn hơn mình. Y được phong là vị mình chỉ được phong tam đẳng hầu. Nếu y trở về Bắc Kinh thường hễ nói mấy câu trước mặt hoàng thượng thì thật là mình thong hết sự việc. Thi Lang trong lòng hoảng sợ,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 Hai người này am hiểu chuyện trên biển, vì thế lần này tri chức được họ cùng đi để hai người bọn họ lo liệu chuyến Loan. À, thì ra là vậy. Thủy Lâm Hưng Châu và Hồng Triều đều cúi đầu, trên mặt có vẻ xấu hổ. Đại Loan từ sau khi Trịnh thành công khai phủ thông thương với Nhật Bản, Lữ Tống, Tiêm La, An Nam vô cùng giàu có. Thì Lan bình định được Đại Loan lấy được rất nhiều trân châu địa vật của nước ngoài, mình không lấy một món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 phản tiểu tử các sẵn tâm thường hồ đồ, làm sao làm được chuyện giá? Nhân, nhị công tử lên ngôi rồi, phong nhạc phủ của y là phong tích vạm làm tá đại đốc, tất cả chính sự đều giao cho y xử lý. Người này thử sự không công bằng, luôn thao ý điên, có gửi to gan nói mấy câu công đạo đều bị giết chết, vì thế văn võ bá quan đều dám vẫn không dám nói. Hồn ma của đại công tử và trần phu nhân lại thường hiển linh, đến tháng 4, động quốc thái bị hồn ma dọa mà chết. Quái <cười> quá việc quá nghe.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 Bộ thuộc cố trấn thành công 10 người thì có 8 là người Phúc Kiến, nhất là người vùng Nam. Y bình định được Đài Loan rồi, đã nghe không ít lời đồn đại, chửi y là Hán gian, Mân gian, lại có người làm văn chương nặt danh, làm thơ chửi mắng châm chọc y. Y vốn trong lòng cũng hổ thẹn, chỉ là dám giữa mặt châm chọc thế này thì chỉ có một mình Di Tiểu Bảo. Y với Di Tiểu Bảo thì không biết làm sao, lập tức trút giận qua Lâm Hương Châu.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 người ăn nói thành thực, cho dùng hoàng thượng nghe được cũng không trách tội. Nè, lại đây. Ngồi xuống uống rượu đi. Không triều nói xong, rồi rung rung ngồi xuống, nhấc chén rượu lên, hai tay không ngừng rung lên, rượu sánh ra ngoài mất quá nữa. Di tiểu bảo nói: "Trần quân sư bị trận Khắc sản hại chết, người Đại Loan đều biết phải không?" Dạ Trận Khắc Sáng về tới Đại Loan, y y nói trần quân sư bị bị chỉ cần ngươi nói sự thật thì không ai trách ngươi. Giả dĩ tức giả, trận khắc sạn và phân tích phạm hai người mang mấy tên nghệ sĩ ngồi thuyền nhỏ trôi dạt ra biển, gặp thuyền đánh cá được họ cứu về Đài Loan. Trận khách sạn nói Trần quân sư bị Thái tử quân giết chết. Trần Dương gia được tin đau xót khóc lóc suốt mấy hôm.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 Thì làng nghe y nói thế, trên mặt có vẻ tự đắc. Lâm Hưng Châu lại nói... Đó là tháng 2 năm dĩnh Lịch thứ 15. Lâm Đồ Tì, Niên Hiệu, Nhà Tiền Vinh không thể nói tới nữa. Đó là năm Thuận Trị thứ 18 nhà Đại Thanh. À dân dân dân, tháng 2 năm ấy, quốc kính gia về đại bản doanh tới thành Kim Môn. Ngày mùng 1 tháng 3, toàn quân làm lễ thệ sư tới biển. Ngày mùng 10, quốc kính gia và trần quân sư thống lãnh thân quân gồm chiến thuyền trong tả vũ vệ, tả hữu hổ vệ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 lưu tình của chúng tôi tới rồi. Dĩ tức gia, Trịnh Thái sư, lão thái gia của quốc tính gia vốn làm nghề buôn bán không vốn trên biển. Đại Loan chính là xá quy của lão nhân gia người. Vậy sao lão nhân gia người bắt bọn quân vệ thủ hạ trở về Trung Nguyên? Loan bị quốc binh Hà Lan và Tây Ban Nha chia nhau chiếm cứ. Bọn quý Hà Lan ở phía Nam, bọn quỷ Tây Ban Nha phía Bắc, hai bên tranh giành nhau. Tây Ban Nha thua, toàn bộ Đại Loan đều bị Hà Lan chiếm cứ. Người Trung Quốc chúng ta trên đảo bị bọn quỷ hạ Lan tàn hải. Bộ hạ cố của trịnh Thái Sư có vị huynh đệ tên là Quách Hoài Nhất, là bậc Anh Thùng Hảo Hắn. Y ở lại trên đảo không đi, mấy người Trung Quốc bị bọn quỷ Hồng Mau hạ hiếp, ngấm nằm hẹn ước với bọn quỷ Hồng thông báo cho người Trung Quốc các nơi, đến ngày Trung Thu khởi sự, giết toàn bộ bọn quỷ Hồng Mau trên đảo. Không, có tên Hán Giang, tên là Phổ Tử, đi bẩm cáo cho bọn quỷ Hồng Mau. Di Tiểu Bảo đập bàn chửi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 Hồng Triều bấm đốt ngón tay tính rồi nói Năm dĩnh lịch thứ sáu chính là năm thuận trị thứ bậy năm thuận trị thứ chinh Phải không? Sau trường đại thảm sát ấy người Trung Quốc ở Đài Loan và bọn quỷ hồng mau thề không cùng sống bọn quỷ hồng mau chỉ cần một cớ nhỏ là giết bơ người Trung Quốc vì thế bọn người vừa thấy đại quân của quốc tính ra đúng là Bồ Tát xuống cứu mạng trai gái và trẻ nhau nhau tố khổ với bọn ta đúng tối hôm ấy Khái thú quỳ đại nhân của bọn quỷ Hồng Mao, sau khi thua lớn, dẫn lây qua người Trung Quốc, đem hết người Trung Quốc có công thân, bất luận già trẻ, nuôi ra bắn hết, giết hết hơn 500 người. Hôm sau quốc tính già phái quân đánh thành phổ la dân già, Trần quân sư bày ra kế sách, luyện quân dắt mây lăn tròn dạo chém chân bọn quỷ Hồng Mao, nên hạ được thành phổ la dân già. Đây cũng là công lao của huynh mà. À, đây toàn là vũ kế của Trần Quốc sư, chứ tiên chức không có công lao gì.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 Điển binh trong thủy sư lộ thứ hai của quân ta cũng đều đánh tới, thành thế rất lớn. Quốc tính gia một mặt sai quân khai khẩn ruộng đất, một mặt dây chập thành, bao dây quanh năm tháng, đột nhiên viện binh của ủy Hồng Mao từ ba đạt á tới. Quân Hồng Mao trong thành ra giáp công, thủy lục đại chiến, quân ta hăng hái lên, nước biển đã bị máu biến thành màu đỏ hết. Hê, <cười> lợi hại thiệt, lợi hại thiệt. là lúc ấy Thi tướng quân đang ở hạ môn, à, nếu không thì trong mấy trận đại chiến ngay mấy trăm tên ủy Hồng Mao.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 Sư phụ ta không chết vì súng đạn của quân Hồng Hào. Mà lại chết với kiếm của tiểu tử trịnh khắc sản. Thì tương bực Nam tử Hán Đại Trường Phu Tóm lại, phải đánh vào quỷ ngoại quốc mới tính là giỏi. Người Trung Quốc giết người Trung Quốc. Cho dù có giết được nhiều cũng không kể là hảo hán được. Này nè, người nói có phải không? Thi Lan hừ một tiếng, im lặng không đáp. Lâm Hưng Châu nói. Bọn quỷ Hồng mau thua liền mấy trận. Lại định tới đốt lương thực của quân ta. Nhưng lần nào cũng bị Trần Quân Sư biết được, chỉ là những gà không được lại mất đạo Thái Thú Hồng Mau khốn khổ giữ cô thành, bó tay không còn cách nào. Bàn sai người dược biển, liên lạc với Tổng đốc Mân chiếc nhà Đại Thanh là Lý Xuất Thái, sinh y phái binh cứu diện. Vị Lý Đại Nhân này cũng rất thú vị. gửi thư mời bọn quỷ Hồng Mao phái binh tới phút kiến trước, đánh dẹp quân của quốc tính gia đang đóng giữ vào một dãy kim môn hạ môn. Rồi quân Đại Thanh sẽ tới cùng tấn công Đài Loan. Lúc ấy quân Hồng Mao tự mình không giữ được mạng, như con rô cổ trong thành nhiệt lá là làm sao phái quân đi đánh Kim Môn Hạ Môn? Bọn quỷ Hồng Mao nói chuyện như đấng đấng. Bọn họ thủy chung đâu có tới đánh Kim Môn Hạ Môn phải không? Đại Thanh chúng ta nói ra là là nhớ lời liền à. Về sau không phải quân đánh Đại Loan xong, chỉ có điều chậm mất 2 năm, 2 30 năm gì đó, cũng không quan hệ gì. Lúc Ti tướng quân đem quân đánh tới Đại Loan, không biết bọn quỷ Hồng Mao trong ứng ngoài hợp được không ta? Thì Lan đã không nhìn nổi nữa Đứng phát dậy tức giận nói vậy tốt ra Quynh đệ với ngươi Là nhất điện chi thần Đều làm quan của nhà Đại Thanh Tại sao ngươi ăn nói khủng khỉnh cứ chăm chọc huynh đệ như vậy Ơ Chuyện này mới lạ nghe Ta chăm chọc thì tướng quân lúc nào Thì tướng quân không tư thông với người ngoại quốc Thì rất là tốt Mà nếu muốn tư thông với người ngoại quốc Thì ta thấy vẫn còn kịp chứ bộ Thì tướng quân tay cầm trọng binh nè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 Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 83 bộ truyện Lộc định ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn